Cách đây lâu đời lắm, ở Lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương, sức khỏe tuyệt trần, lại có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Một hôm, Kinh Dương Vương đi chơi hồ Động Đình, gặp Long nữ là con gái Long Vương, hai người kết thành vợ chồng và ít lâu sau, hai người sinh được một trai. Đặt tên là Sung Lãm. lớn lên, Sung Lắm rất khỏe, một tay có thể nhấc tảng đá hai người ôm. Cũng như cha, Sung Lắm có tài đi lại dưới nước như trên cạn. Để nối nghiệp cha, chàng lấy hiệu là Lạc Long Quân. Đến vùng bờ biển Đông Nam, Lạc Long Quân gặp một con cá rất lớn. Con cá này đã sống từ lâu đời, mình dài hơn 500 trượng, đuôi như cánh buồm. miệng nó có thể nuốt chửng 10 người một lúc, khi nó bơi thì sóng nổi ngất trời, thuyền bè qua lại đều bị chim, người trên thuyền cũng bị nó nuốt sống. Đám dân chài rất sợ con quái vật ấy. Họ gọi nó là ngư tinh. Chỗ ở của ngư tinh là một cái hang lớn ăn sâu xuống biển, trên hang có một dãy núi đá cao ngăn miền duyên hải ra làm hai vùng. Lạc Long Quân quyết tâm diệt loài yêu quái, trừ hại cho dân. Lạc Long Quân đóng một chiếc thuyền thật lớn và thật chắc, rèn một khối sắt có nhiều cạnh sắc, nung cho thật đỏ rồi đem sắt xuống thuyền chèo thẳng đến hang ngư tinh. Lạc Long Quân dơ khối sắt lên giả như cầm một người ném vào miệng cho nó ăn. Ngư tinh há miệng đón mồi, Lạc Long Quân lao thẳng khói sắc nóng bổng vào miệng nó, ngư tinh bị cháy hồng, vùng lên chống cự, quật đuôi vào thuyền của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân liền rút gươm chém ngư tinh làm ba khúc, khúc đầu ngư tinh hóa thành chó biển. Lạc Long Quân lấy đá ngăn biển, chặn đường giết chết con chó biển, vứt đầu lên một hòn núi. Này hòn núi ấy gọi là Cẩu Đầu Sơn. Khúc mình của ngư tinh trôi ra xứ Mạn Cầu. Này còn gọi là Cẩu Đầu Thủy. Con khúc đuôi của ngư tinh thì Lạc Long Quân lột lấy da, đem phủ lên một hòn đảo giữa biển. Đảo ấy nay còn mang tên là Bạch Long Vĩ. Trừ xong nạn ngư tinh, Lạc Long Quân đến Long Biên. Ở đây có con cáo chín đuôi sống hơn 1000 năm đã thành tinh, nó trú trong một hang sâu dưới chân một hòn núi đá ở phía Tây Long Biên. Con yêu này thường hóa thành người trà trộn trong nhân dân dụ bắt con gái đem về hang hãm hiếp. Trong vùng từ Long Biên đến núi Tảng Viên, đâu đâu cũng bị hồ tinh hãm hại. Nhân dân hai miền rất lo sợ, nhiều người phải bỏ cả ruộng vườn nương rẫy, kéo nhau đi nơi khác làm ăn. Lạc Long Quân thương dân, một mình một gươm đến Sào Huyệt hồ tinh, tìm cách diệt trừ nó. Lạc Long Quân vừa đến cửa hang, con yêu thấy bóng người liền xông ra. Lạc Long Quân hóa phép làm mưa gió sấm sét vây chặt lấy con yêu. Giao chiến 3 ngày 3 đêm, con yêu dần dần đuối sức, tìm đường tháo chạy. Lạc Long Quân đuổi theo, chém đứt đầu nó. Nó hiện nguyên hình là một con cáo khổng lồ chín đuôi. Lạc Long Quân vào hang cứu những người còn sống sót, rồi sai các loài thủy tộc dân nước sông cái vào phá hang. Nước sông chảy như thác, đánh băng ngọn núi, xoáy hang cáo thành một vực sâu, người thời gọi là đầm xác cáo. Đời sau gọi là Tây Hồ. Dẹp yên nạn hồ tinh, dân quanh vùng lại trở về cày cấy trên cánh đồng và dựng nhà lập xóm. trên khu đất cao nhất là làng Hồ, đến nay vẫn còn. Thấy dân vùng Long Biên đã được yên ổn làm ăn, Lạc Long Quân đi ngược lên vùng rừng núi và đến đất Phong Châu. Ở vùng này có một cây cổ thụ gọi là cây Thiên Đàn, cao hàng nghìn trượng, trước kia là cành lá sum suê tươi tốt che kín cả một khoảng đất rộng. Nhưng sau nhiều năm, cây khô héo, biến thành yêu tinh. Người ta gọi nó là Mộc Tinh. Con yêu này hung ác và quỷ quặc lạ thường. Chỗ ở của nó không nhất định, khi thì ở khu rừng này, khi thì ở khu rừng khác. Nó còn luôn luôn thay hình đổi dạng, ẩn nấp khắp nơi, đón bắt người để ăn thịt. Đi đến đâu cũng nghe tiếng than khóc thảm thiết. Lạc Long Quân quyết ra tay cứu dân diệt trừ yêu quái. Lạc Long Quân phải luồn hết rừng này đến rừng kia và qua nhiều ngày gian khổ mới tìm thấy chỗ của con yêu. Lạc Long Quân giao chiến với nó trăm ngày trăm đêm, làm cho cây long đá lở, trời đất mịt mù mà không thắng được nó. Cuối cùng, Lạc Long Quân phải dùng những nhạc cụ như chiêng, trống, nó sợ và chạy về hướng Tây Nam, sống ở vùng đó, người gọi là Quỷ Sương Cùng. Việc xong nạn yêu quái, Lạc Long Quân thấy dân vùng này cũng còn đói khổ thiếu thốn, phải lấy vỏ cây che thân, tất cả dân làm ổ nằm, lấy cây tung lư, cây quang lan để ăn cho no, lấy rễ gừng ăn cho mặn miệng, bắt ba ba núi làm mắm. Lạc Long Quân dạy cho dân biết cắp trồng lúa nếp, lấy ống tre thổi cơm. đống gỗ làm nhà sàn để ở phòng thú dữ. Lạc Long Quân còn dạy dân ăn ở sao cho ra cha con, vợ chồng. Dân cảm ơn đức ấy, xây cho Lạc Long Quân một tòa cung điện nguy nga trên một ngọn núi cao. Nhưng Lạc Long Quân không ở, thường về quê mẹ dưới thủy phủ và dặn dân chúng rằng: "Hễ có tai biến gì thì cứ gọi ta, ta sẽ về ngay." Lúc bấy giờ có đế lai từ phương Bắc đem quân tràn xuống phương Nam, đế lai đem theo cả người con gái yêu rất xinh đẹp của mình là Âu Cơ và nhiều thị nữ. Thấy lĩnh Nam phong cảnh tươi đẹp, lại nhiều chim muông, nhiều tổ quý, đế lai sai quân dựng thành đắp lũy, định ở lâu dài. Phải phục dịch rất khổ cực, nhân dân chịu không nổi. hướng về biển đông gọi to "Bố ơi, sao không về cứu chúng con?" Chỉ trong chớp mắt, Lạc Long Quân đã về. Nghe dân kể chuyện, Lạc Long Quân hóa làm một chàng trai vừa đi vừa hát thẳng chỗ Đế Lai ở. Lạc Long Quân không thấy Đế Lai đâu cả, mà chỉ thấy một cô gái nhan sắc tuyệt trần cùng vô số thị tỳ và binh lính. Cô gái đó là Âu Cơ. ấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú, nàng đem lòng say mê, xin đi theo Lạc Long Quân. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở trong cung điện của mình trên núi cao. Đế Lai về không thấy con gái đâu, liền sai quân lính đi tìm khắp nơi. Hết ngày này qua ngày khác, Lạc Long Quân sai hàng vạn ác thú ra chặn các nẻo đường, xé xác bọn chúng, làm cho chúng khiếp sợ bỏ chạy. Đế lại đành thu quân về phương Bắc, Lạc Long Quân ở với Âu Cơ được ít lâu thì Âu Cơ có mang sinh ra một cái bọc. Sau 7 ngày, cái bọc nở ra 100 quả trứng, mỗi quả trứng nở ra một người con trai. 100 người con trai đó lớn lên như thổi, tất cả đều xinh đẹp, khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời. Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân sống đầm ấm bên bảy con. nhưng lòng vẫn nhớ thủy phủ. Một hôm, Lạc Long Quân từ giả Âu Cơ và đàn con hóa làm một con rồng bục lên mây, bay về biển cả. Âu Cơ và đàn con muốn theo Lạc Long Quân nhưng không đi được, buồn bã ở lại trên núi. Hết ngày này qua ngày khác, họ mỏi mắt trông chờ mà biền biệt tâm hơi, không thấy Lạc Long Quân trở về, nhớ chồng quá. Ô Cơ đứng trên ngọn núi cao hướng về biển Đông lên tiếng gọi. "Bố nó ơi, sao không về để mẹ con chúng tôi sầu khổ thế này?" Lạc Long Quân trở về tức khắc, Ô Cơ trách chồng. Thiếp vốn sinh trưởng ở núi cao, dòng lớn, ăn ở với chàng sinh được trăm trai, thế mà chàng nỡ bỏ lòng đi để mặc mẹ con thiếp sống bơ vơ. Lạc Long Quân nói, "Ta là loài rồng, Nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu dài được. Này ta đem 50 con về biển, còn nàng đem 50 con lên miền núi, chia nhau trị vì các nơi. Kẻ lên núi, người xuống biển, nếu gặp sự gì nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên. Hai người từ biệt nhau, trăm người con trai tỏa đi khắp nơi, trăm người đó trở thành tổ tiên của người Bắc Việt. Còn người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng chia nước ra làm 15 bộ, đặt tướng văn võ gọi là Lạc hầu, Lạc tướng. Con trai vua gọi là Quang Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương. Ngôi vua đời cha truyền con nối, các đời vua đều gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương. Lạc Long Quân là người mở mang cõi Lĩnh Nam, đem lại sự yên ổn cho dân. Vua Hùng Vương là người dựng nước, tục truyền nối được 18 đời. Do sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ nên dân tộc Việt Nam vẫn kể mình là dòng giống Tiên Rồng.